hồi ước lính chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần bốn đồng g a o thời chiến tranh ở cuối kỳ trước chúng ta đang nghe cuộc trao đổi giữa ba trần và đại đội trưởng cả hai đều đang rất lo cho bảy tâm và nhi bởi với tình hình thực tế của xã hòa bình thì chỉ mình bảy tâm và nhi sẽ rất khó có thể xoay sở khi đó ba trần đã đưa ra ý kiến theo tôi đằng ấy cần phải thu xếp tụi nhỏ về phục vụ ở một nơi nào đó đối với chúng đau khổ như thế là quá đủ rồi đại đội trưởng nghe mà nhìn bạn mình với lòng biết ơn nhưng đối với đơn vị trinh sát của anh điều đó không thể thực hiện được anh cũng không có đủ quyền hạn để làm việc đó t r ư ơ n g sự lúng túng của đại đội trưởng ba trần đã gợi ý nên gặp lại phan vĩnh biết đâu no lại chẳng có phù phép nào đó giúp đỡ cho được và dù còn băn khoăn trong lòng sĩ、si、quý cũng đã tìm đến chỗ phan vĩnh đại đội trưởng có mặt tại căn cứ của phan vĩnh vào buổi trưa ngày hôm sau khu rừng hoàn toàn khác lạ so với lần trước anh tới tất cả cây cối đều bị chất độc hóa học tuốt sạch lá chỉ còn lại loài ô rô ương ngạch là không hề hấn gì qua cái cung cách tất bật của mọi người đài đội trưởng có cảm giác là bộ phận quân báo đang chuẩn bị để di chuyển vừa mới nhìn thấy sĩ quý phàn vĩnh đã t é t miệng cười nhảy bổ tới xoa đầu bạn rồi rối rít mẹ khỉ thế sao bữa nay mới tới hả cái đủ quỷ sứ phàn vĩnh buông tay giả nhìn chằm chằm vào mắt bạn nói tao trông mày cứ như trông mẹ đi chợ về này tối qua trung đoàn trưởng của mày điện xuống hỏi tao có phải tụi mày đánh tàu trên sông cái lớn gần với kênh bà đầm không nhưng vì không có biết chính xác nên tao không thể trả lời được nhưng đúng là tụi mày đánh chứ gì này khoan hãy nói tới chuyện ấy đại đội trưởng nắm tay bạn nói rõng ràng mày phải cho tao uống một ngụm nước c á i đã chứ ờ, ừ ừ n h á phản vĩnh vui vẻ kéo bạn đến bên trước bàn làm bằng cây d ư ờ n nước sát với miệng hầm chú ẩn hỏi mày thích uống trà hay la cu vô đây phan vĩnh kêu một chiến sĩ lại dặn dò điều gì đó rồi quay về phía bạn trưa nay mày phải ở lại đây nhậu với tụi tao đấy mới kiếm được con cua đinh to lắm mày, mày uống rượu pha với tiết cua đinh chưa chưa à ừ, thế thì uống cho biết nghe nói tiết cua đinh bổ cái khoản kia lắm đấy hai người cùng phá lên cười một lát sau anh lính đem nước tới đại đội trưởng đỡ lấy ca la cô vô thơm phức nghi ngút khói uống một hớp rồi k à một cách sung sướng sau khi uống hết non nửa ca anh mới kể cho phan vĩnh nghe toàn bộ diễn biến trận đánh xảy ra trên sông cái lớn hum rồi tao biết ngay mà phan vĩnh vũ đuổi kết đét khoái chí thốt lên dùng nghi binh dụ địch vào bãi thủy lôi khóa đôi mà diệt đó là lối đánh của mày lối đánh đầy trí tuệ chi tiết là tụi mày đã không tóm được cái thằng chỉ huy tàu nhanh thằng trung uý em rumbat đại đội trưởng trố mắt kinh ngạc mày vừa nói sao cái gì liên quan tới rumvat cụm trưởng quân báo phan vĩnh giảng giải tao nói tụi mày đã đánh trúng vào đàn tàu tuần tra của con trai đô đốc hải quân mỹ rumvat trung uý em m b a thứ ba đoàn tàu này thường từ căn cứ nổi ở trên sông cửa lớn đi theo bờ biển lên hà tiên rồi quay về sông cái lớn bữa đó chúng đã gặp đụi mày làm sao mày biết kỹ thế đại đội trưởng hỏi có vẻ ngờ vực mày không nên hỏi tao về điều đó chỉ nên biết là mày đã chơi đúng vào cái tàu chỉ huy mang số ba mươi lăm của thằng r u m w a t t có điều may cho nó mà lại tiếc cho mày ấy là con tàu chỉ có bị thương gãy bánh lái và hư chân vịt thôi mẹ kịp tao nhớ ghê chiếc tàu đó rồi sĩ、si、quý nói với vẻ tiếc rẻ nó bị trúng quả thủy lôi đánh văng ra xa rồi nghiêng hẳn đi một cột nước cao cả hàng chục mét đổ ụp lên nó tao cứ tưởng nó đã chìm nào ngờ khi nước t r ụ ộ i khỏi boong tàu tao thấy nó lại nổi lên rồ máy rồi cố sống cố chết lao vào bờ bên kia đại đội trưởng vừa nói vừa gãi nhẹ lên mu bàn tay tao nhớ con tàu ấy số rất lem n e m đúng thế đấy phan vĩnh nói nó nghi rằng quân báo của ta nghe được những trao đổi của nó qua điện đàm nên nó đã xóa số tàu đi để ta không biết đâu mà theo dõi bọn nó cũng ranh lắm đến lúc này đại đội trưởng lại càng cảm thấy tiếc rẻ nhưng thôi mọi chuyện đã khép lại rồi đại đội trưởng thở dài con cá sểnh câu lần này đúng là con cá to thật theo tin mà chúng tao nắm được thì trong trận đánh vừa rồi tụi mày đã đánh chìm ba tàu bắn cháy và bị thương ba chiếc nữa địch ngủm hơn chục thằng bị thương bảy mẹ ả k i ế p đây là một thành tích rất lớn đ â y trung ý lê sĩ quý ạ mày thật sự đã làm tao kinh ngạc nói xong một lần nữa phan vĩnh lại đập mạnh vào vai bạn này này tụi mày bị chất độc hóa học bữa nào đấy đại đội trưởng nhìn khu rừng trụi lá hỏi n g à y bữa sáng chúng mày đánh đấy thì đêm hôm đó chúng chơi hóa học với tụi tao phan vĩnh trả lời cùng lúc chúng còn dài dọc theo sông ông đốc sông đầm rơi nữa mày có biết không đang đêm cậu lính gác của tao nghe thấy tiếng máy bay c một hai ba bay qua nó nghi ngờ liền báo động chỉ vài phút sau tao đã ngửi thấy có mùi tỏi và biết là chúng đánh chất độc rồi tụi tao chỉ kịp che giếng che đổ ăn uống rồi lấy khăn mặt ướt che lấp mặt sáng già đưa nào đ ứ a n ấy ướt như chuột lột quần áo phải bỏ đi hết đến chiều thì cây bắt đầu rũ lá qua một đêm tỉnh dậy cả cánh rừng không còn một chiếc lá nào đây cũng là sản phẩm của thằng đô đốc emorum guad đấy thế tụi mày đang chuẩn bị chuyển cứ à sau cùng đại đội trưởng hỏi ừ、um, phải chuyển thôi phan vĩnh nói có thể chúng tao sẽ về khu vực ở phía bắc k i n h c h ệ t ớt có cần gì thì cứ liên lạc với tao dĩ nhiên rồi ngập ngừng một lát đại đội trưởng hỏi tao muốn điện về trung đoàn báo cáo được không được mày viết điện đi tao lên máy nhớ viết ngắn thôi đại đội trưởng ngồi thảo điện xong anh trao lại cho phan vĩnh phan vĩnh cầm bức điện chạy đi một lát sau anh quay trở về tay không sao máy bận à chờ khoảng nửa giờ đồng hồ nữa mới bắt đầu phát được đại đội trưởng uống hết ca la cù v ô r ồ i sắp giọng bằng một ngụm nước trà anh nói tao có một việc không kém phần quan trọng định nhờ vả mày đây thì việc gì nói đi sĩ quý kể cho phan vĩnh nghe về tình yêu của mình anh kể từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào gần đây nhất là chuyện cô đã liều lĩnh làm con mồi để nhử tàu của kẻ địch vào bẫy trong trận đánh trên sông cái lớn vừa rồi p h a n vĩnh ngồi nghe với thái độ hứng khởi thích thú chúc mừng cậu p h a n vĩnh vui vẻ nắm lấy tay bạn tớ thực sự chúc mừng cậu đừng có làm cho tớ cụ thứng chưa có hết đâu sĩ quý nói tiếp tớ muốn hỏi đằng ấy là có thể thu xếp cho hai cô bé trở về phục vụ tại đơn vị được không chứ để tụi nhỏ trở về xã trong tình hình thế này tớ thật không có đành lòng phan vĩnh cười đánh mạnh vào vai sĩ quý tưởng chuyện gì quan trọng chứ chuyện ấy thì dễ thôi trung ý lê sĩ quý ạ mày muốn hai đứa cùng về làm việc ở chỗ tao có phải không đúng thế tao nhận phan vĩnh hứa tụi tao cũng đang thiếu người nhưng mà phải nói trước cho mày biết là muốn về đây chúng nó sẽ phải đi học một khóa đào tạo ngắn hạn xong mới có thể làm việc được mặt khác mày phải cho tao lý lịch trích ngang của tụi nó để tao báo cáo cấp trên rồi làm quyết định đại đội trưởng sung sướng ôm t r ầ m lấy bàn cười lớn tao thực sự biết ơn mày phan vĩnh à mày đúng là vị cứu tinh của tao trong lúc hai người trò chuyện với nhau thì một chiến sĩ xuất hiện anh trao bức điện cho phan vĩnh rồi đứng chờ bên cạnh phan vĩnh liếc sờ quà trao lại cho sĩ quý của mày đấy đọc đi đại đội trưởng đón lấy bức điện đọc đi đọc lại nhiều lần sau khi ghi những ý cần thiết anh trả lại cho phan vĩnh đây là bức điện khẩn của trung đoàn trưởng biểu dương thành tích của đơn vị đồng thời chỉ thị cho anh nhanh chóng quay trở về kênh thứ mười một hoạt động trong đội hình của trung đoàn mấy ổng kêu tụi tao quay trở về kênh mười một mày ạ đó là vùng trọng điểm bình định của địch phan vĩnh nói rất ác liệt đấy tại đấy chúng tập trung bọn sư đoàn hai mươi mốt với mười hai tiểu đoàn bốn tiểu đoàn của bọn trung đoàn mười bốn sư đoàn chín ngoài ra còn thêm năm tiểu đoàn pháo bảy giang đoàn và mười hai tiểu đoàn địa phương quân chưa kể hàng chục đại đội độc lập khác về đấy mày nhớ phải thật cẩn thận đấy thôi mày viết lý lịch trích ngang của tụi nhỏ đi rồi đi ăn cơm sĩ quý trở về đơn vị vào lúc sầm tối trong một tâm trạng vừa vui lại vừa buồn anh vui vì đã thu xếp được chỗ làm mới cho người yêu và năm thi nhưng anh lại buồn vì sắp phải sống xe cô không biết bao giờ mới được gặp lại trung đội trưởng ba trần hí h ư n g đón anh ở nhà bếp t é t miệng cười hỏi có được việc gì không ông tướng được được anh trả lời cấm cằn không vui thằng văn vịnh đã đồng ý nhận hai đứa nhỏ về chỗ nó làm việc còn đại đội thì được điều về nghiên cứu cứ điểm hỗn hợp thứ mười một tôi cũng đã sang làm việc với bên quận ủy họ cũng đã đồng ý nhận hai đứa nhỏ về quận rồi sẽ bố trí công tác sau thế đấy bây giờ chúng ta cần phải bàn với tụi nhỏ xem là nên về chỗ nào thì tốt hơn cảm ơn ông đại đội trưởng nói rồi ôm lấy ba trần đây là một cử chỉ hiếm có nói cho đúng ra là chưa bao giờ xảy ra giữa hai người với nhau dường như nó là một điềm báo trước cho sự chẳng lành bữa nay ông bị làm sao thế b a t r ầ n hỏi với cái vẻ ngơ ngác si quý không trả lời lầm lũi đi về nơi ở của mình anh hất bụi trong võng rồi nằm ị c h xuống mắt khép hờ cho đến lúc này anh mới thực sự cảm thấy day dứt ưu buồn một người lính đã yêu và được yêu nhưng trong chiến tranh nên không được hưởng t r ò n vẹn tình yêu ấy theo ý nghĩa thông thường của đời sống nó giống như trò đùa của số phận làm anh giờ khóc giờ cười tối hôm ấy sau khi đại đội trưởng họp đại đội phổ biến chỉ thị của trung đoàn mọi người bỗng trở nên buồn rười rượi đó là nỗi buồn sâu lắng thống thiết mà không rõ nguồn lạch từ đâu rất có thể là việc phải xa rời hai cô gái thân quen đã làm cho họ khổ tâm ai cũng có cảm giác như sắp phải chia lìa một cái gì đó thiêng liêng vừa mới được hình thành trong sâu thẳm lòng họ bảy tâm và n a m thi đi thăm người quen bên quận ủy đang trên đường trở về hai cô vừa đi vừa nói chuyện oang oang làm cho sĩ quý chợt tới chạnh lòng anh nghển cổ nhìn theo ánh đèn pin loang loáng rồi lại nằm x u ố n g võng anh quý về chưa anh ba tiếng b ả y tâm r ồ n ràng cất lên từ xa rồi ba trần trả lời trông cứ như thằng mất hồn tôi b â y về xem nó thế nào cái thằng tính nết cứ như thời tiết chị vào luôn với ảnh xem sao em ở lại đây tào lao với mấy ảnh nằm thì ủn vào lưng b ả y tâm nói xã đội phó im lặng quay đi cô rón rén bước đến bên người yêu rồi bất chợt ôm chầm lấy anh si quý vẫn nằm im b ả y tâm thoáng chút lo lắng cô đặt tay lên trán anh khẽ hỏi anh làm sao thế anh quý sĩ、si、quý cựa mình nhưng không trả lời có chuyện gì vậy anh b ả y tâm s ó t ruột hỏi nói cho em nghe đi nào anh buồn em h ả phải không sĩ、si、quý lắc đầu vậy thì có chuyện gì chuyện anh sắp phải xa em đúng không sĩ、si、quý bặm môi ôm lấy mặt người yêu một lúc sau mới gật đầu nói khẽ mấy anh vừa mới nhận được chỉ thị là phải trở về phía tây rừng điều nghiên căn cứ mười một em ạ trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối đ ạ i đội trưởng có thể thấy được vẻ mặt s ừ n g sốt của bảy tâm nhưng ngay sau đó cô đã c h ấ n tĩnh được n g à y từ bữa qua em đã có linh cảm là sau trận đánh này anh lại sẽ ra đi nhưng em không ngờ n ó lại xảy ra nhanh như thế bảy tâm chua sót nói sĩ、si、quý ngồi xích lên một bên võng chừa chỗ cho người yêu anh ôm lấy vai cô an ủi vẻ mặt bầy tâm trở nên hoang vắng từ sớm nay không biết tại sao em lại sợ gặp mặt anh cô nói em rủ năm thi sang bên quận uỷ hỏi thăm mấy chú cốt là để lánh mặt anh và để khỏi phải nghe những lời nói vừa rồi nhưng em cũng không tránh được bầy tâm chợt nấc lên anh yêu của em phải xa anh em rất sợ em không có sợ chết đâu thật lòng vậy nhưng em sợ cô đơn em sợ rồi sẽ đến lúc anh phải đi nhất định sẽ phải đi chỉ còn lại mình em hai người chúng em trở về xã g â y dựng lại phong trào em thấy cô quạnh ngừng một lát như để lấy hơi bày tâm nói tiếp nhưng thôi bây giờ em đã biết tất cả sự thật rồi c o n lẩn tránh cũng không được nữa đâu âu cũng là số phận anh ạ có đúng là số phận không anh những lời nói buồn bã thống thiết của người yêu làm cho sĩ、si、quý thấy như nghẹt thở tâm hồn anh trở nên nặng c h ị u ưu tư trước lúc xa em t u ổ i anh đã có bàn bạc sắp xếp nhờ bố trí em và năm thi về công tác ở nơi nào đó thuận tiện may mắn là mọi việc đều đã xong xuôi anh kể bên bộ phận quân báo kỹ thuật của khu đã đồng ý nhận hai em về phục vụ tại đơn vị của họ quận ủy cũng đã đồng ý bố trí công việc cho hai em bây giờ ta nên tính toán xem nên về đâu cho tiện sao mấy anh tự động làm việc đó mà không có hỏi tụi em trước bảy tầm trách cứ mấy anh phải hỏi tụi em đã chớ anh tự cho mình cái quyền là không cần phải hỏi ý kiến mấy em đó sĩ quý trả lời một cách chắc nịch còn vì sao anh có được quyền ấy thì em biết rồi thực lòng anh không thể chịu nổi việc cứ để hai em phải quay trở về xã một cách đơn độc bảy tâm im lặng một cách lạnh giá trong đêm tối sĩ quý khó có thể phân biệt được một cách tường tận tâm trạng của cô nhưng anh tin rằng là một người thông minh cô sẽ theo lời của anh sau khi trút một tiếng thở sâu như nấc cụt bẩy tâm nắm lấy tay anh cô nhìn thật lâu vào mắt anh dòng trở nên dằn vặt em biết anh anh ba và cả mấy anh đều rất quan tâm đến em lo lắng cho cuộc sống của tụi em nhưng em không thể vâng lời anh được bẩy tâm lắc đầu kiên quyết em không muốn thế mấy anh có thể cứu được tụi em nhưng mấy anh không thể cứu được hết thảy mọi người vẫn đang bám địa bàn vẫn đang đánh nhau hàng ngày với kẻ địch hàng ngày hàng giờ họ vẫn mong mỏi chiến đấu và lần lượt ngã xuống thực lòng phải xa anh xa mấy anh em rất đau khổ cô đơn nỗi khổ ấy sẽ không biết kéo đến bao giờ nhưng em không muốn rời xa mảnh đất này em phải ở lại với kẻ thù của em anh đừng có trách em anh ạ con người em xưa nay đã như vậy rồi s i quý hoàn toàn bất ngờ trước sự sắt đ á của người yêu dường như cô không thuộc vào loại người dễ bị khuất phục em đúng là một cô bé ưng ơ ngạch chị quý bực bội d à n từng tiếng em cần phải biết rằng chiến tranh sẽ còn kéo dài nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra với em anh làm sao mà sống yên tâm được đừng có nổi nóng với em anh yêu b ả y tâm vẫn giữ vẻ kiên quyết em biết anh nghĩ gì anh muốn hai chúng ta ít nhất phải có một người sống sót và người đó là em nhưng anh đâu có thèm hiểu cho em rằng nếu như anh có bề gì chẳng lẽ em vẫn sống được yên ổn sao thôi anh yêu chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây n h a em không có muốn trước ngày lên đường chúng ta lại cãi lộn với nhau đâu nào cười lên anh yêu cười đi nói rồi cô nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống võng và ngã theo anh cô hôn lên môi anh má anh nói thều thào anh yêu của em anh không bao giờ có thể biết được rằng em yêu anh như thế nào đâu đừng lo nghĩ gì về em cả em không có sao đâu nói theo anh thì khi đ ứ n g thiêng liêng cho phép em ra đời v à n g à i cũng lấy đi của em những người thân yêu nhất không lẽ nào ngài lại lấy nốt cuộc sống của em anh cứ tin lời em nói n h a giọng cô trở nên sâu lắng k í c h lệ sáng sớm vừa thức dậy đại đội trưởng đã thấy người yêu ngồi bó gối nhìn về phía dòng kênh vẻ mặt xúc động bồn chồn anh nhẹ nhàng tiến lại bên cô lo lắng hỏi có chuyện gì làm em bứt rứt vậy em yêu bầy tâm ngửa mặt nhìn anh mắt chớp chớp em vừa mơ thấy một chuyện thật kỳ dị anh ạ cô nói ngồi xuống đi vội em kể cho mà nghe sĩ、si、quý háo hức ngồi xuống bên cô b à tâm thổn thức đêm qua em mơ thấy chúng mình cưới nhau anh à điều kỳ lạ là đám cưới được tổ chức bên dòng kênh này lại có mặt cả ba má em nữa anh cũng thừa biết là em chẳng hề biết mặt ba v ậ mà khi đó cả anh và em đều nhận được ra ổng người đến dự đám cưới đông lắm có cả mấy chú mấy anh bên ủy ban xã đến nữa lúc chúng mình còn đang nói chuyện với mấy anh trong đơn vị thì ba em tới ổng chỉ vô anh rồi hỏi chồng con đây có phải không em hãnh diện gật đầu ổng tươi cười nắm tay anh rồi còn bảo c ò n lại đằng này với ba để chào ông bà nội nói xong ổng dắt anh đi đúng lúc đó thì em tỉnh dậy bàng hoàng cả người mờ mơ như thế có xui không anh cô lo lắng hỏi ôi em yêu không có sao đâu anh ôm lấy vai cô an ủi mơ t h ấ hạnh phúc là điềm lành em mà rất lành nữa là đằng khác phải vậy không đó anh cô hỏi với vẻ ngờ vực tất nhiên rồi trong hai ngày nay s i quý thường thấy ở người yêu tâm trạng không mấy thanh thản mặc dù cô vẫn rất đằm thắm dịu dàng nhưng đằng sau cái vẻ đằm thắm dịu dàng ấy là một tâm trạng khắc khoải buồn đau b ả y tâm cứng rắn đấy nhưng cũng lại mềm yếu đấy vui vẻ đấy rồi cũng lại buồn bã ngay đấy dường như ở trong cô luôn có sự mâu thuẫn tồn tại song hành nó giống như một thứ bệnh lý khó hiểu đừng khóc nữa em yêu sẽ chẳng có chuyện gì xui xẻo xảy ra cho chúng ta đâu em à Sĩ quý an ủi ngày mai chúng mình phải xa nhau rồi đúng không anh b ả y tâm lau nước mắt nói thời gian t r u i nhanh quá anh ạ trước lúc xa em anh đưa cho em hai tấm hình và cuốn nhật ký anh nhé em muốn có nó em cũng muốn anh để cho em bộ quần áo mà anh đã mặc để làm gì anh biết không để lúc nào nhớ anh em sẽ hơ nó trên ngọn lửa để anh phải bồn u chồn mà nhớ đến em anh sẽ để lại cho em tất cả những gì em muốn sĩ quý hứa ngày đơn vị trinh sát lên đường rồi cũng đã đến đó là một buổi chiều vàng vọt ảm đạm mặt đất như trở nên quằn quại trong cơn gió trướng đang hun hút thổi về cánh rừng đang sôi động bỗng chốc hoang vắng lạnh lẽo mọi người lục tục mang ba lô vũ khí kéo ra đường mòn đ ạ i đội trưởng khoác ba lô lên vai bước đến bên người yêu bảy tâm ngoảnh mặt đi òa khóc dù thế nào em cũng đừng bỏ anh nghe em chị quý khẽ nói bảy tâm mím môi khẽ gật đầu thôi anh đi đi cô nói ráng giữ gìn sức khỏe đừng lo cho em nói rồi cô túm chặt lấy tay anh như không muốn rời ra nữa mọi người cũng lần lượt đến chia tay với bảy tâm và năm thi họ quyến luyến nắm chặt tay nhau căn dặn đủ điều như thể chẳng bao giờ gặp lại trong không khí có phần buồn bã tưởng như đông cứng ấy tiếng của phan lâm cất lên nào anh lính hãy đứng lên nào cô bé hãy đứng lên ta chia tay về hai ngả đừng ai ngã trên cõi đời đừng ai ngã trước bom rơi nào anh lính hãy đứng lên đừng khổ nữa nào tình yêu hãy đứng lên đừng đau nữa rồi gian khổ cũng sẽ qua rồi con cháu sẽ đầy nhà nào anh lính hãy đứng lên nào tình yêu hãy đứng lên thế là từ buổi chiều hôm ấy họ chia tay nhau mỗi người mỗi nhà đại đội trưởng dẫn quân đi về phía tây rừng còn bảy tâm cùng với năm thi quay về cơ quan huyện ủy để rồi bữa sau về lại xã hòa bình họ lặng lẽ ra đi không ai biết điều gì đang chờ đợi họ đại đội trinh sát rừng chân trong một dẻo rừng tràm nhỏ bên cạnh bãi nhận hàng gần với kênh ngô văn xuân cách căn cứ thứ mười một chi khu hiếu lễ chừng mười lăm cây số đường chim bay đây là một bãi nhận hàng giã chiến mới được thành lập cách đây chừng non một tuần nên cơ sở chẳng có gì đáng kể người ta để tạm lương thực thực phẩm lên những cây tràm được cây vội vàng ngay trên mặt đất và được phủ lên những tấm ni lông màu nõn chuối bãi hàng hầu như hoạt động suốt ngày đêm hết tốt bộ đội này đi tốt khác lại tới có khi họ chỉ dừng chân nghỉ chừng một vài giờ đồng hồ cho lại sức rồi lại tiếp tục lên đường hành quân tiếp đại đội trinh sát tới đây vào lúc d ạ n g sáng sau khi tổ chức không thành công chuyến vượt kênh cô ba để luồn sâu vào căn cứ địch ngay từ buổi chiều hôm trước lúc đơn vị sắp sửa lên đường trong lòng sĩ quý bỗng dấy lên một cảm giác hồi hộp một nỗi lo lắng mơ hồ hầu như không thể chế ngự được thật khó có thể giải thích được tại sao cảm giác ấy lại xuất hiện vào một thời điểm gần như hoàn toàn suôn sẻ thuận lợi của đơn vị này nhé sáng sớm anh đưa bộ đội đi nhận vũ khí có ngay tốp đi nhận lương thực thực phẩm do ba trận chỉ huy cũng hoàn toàn trôi chảy thậm chí còn nhận được cả những loại đồ hộp thật ngon lành đến chiều sau bữa ăn thịnh soạn chờ đến giờ lên đường mọi người còn uống trà đậm và hút thuốc a ra nữa chỉ có một điều khác lạ là chiến sĩ lê văn đức một người chuyên giả nghèo giả khổ bỗng đem một bộ quần áo mới toanh ra mặc này c h ờ bộ mày tính đi hỏi vợ hay sao mà ăn mặc kẻng thế bà t r ầ n đang cầm ca nước uống dở trên tay đặt xuống đất hỏi ôi dạo thủ trưởng tính trên cấp v ớ i k h u n g mặc để làm gì đức nói t ừ n g t ư n g mặc bộ đồ này không may có ngoẻo mất xác bọn địch nhìn thấy khỏi nghĩ là chúng ta nghèo may đánh giặc thuộc vào loại được nhưng mà cái mồm bữa nay thì nói toàn những cái điều thối hoắc bà trần v ặ t lại với vẻ bực bội Rồi mà đã không chết thì d ù có đi nhơn nhơn trước bom đạn cũng chẳng có sứt nửa cái lông chân còn nếu đã tới số thì có chui xuống bong kè cũng ỏ m đức nói với cái giọng bất cần đời mẹ cái thằng ăn nói dở hơi âm a âm ơ tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách chột dạ nói đúng giờ đơn vị bắt đầu lên đường họ vượt qua kênh ngang một cách chót lọt và bắt đầu tiến vào khu rừng chết hướng đến kênh cô ba cho đến lúc ấy mọi việc vẫn được tiến hành một cách trôi chảy sự cố bắt đầu xảy ra vào lúc nửa đêm khi tốt trinh sát đi đầu do tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách chỉ huy vấp phải mìn trái sáng trên dải đất trống dẫn ra bờ kênh trong đêm tối vắng lặng với khoảng cách chỉ chừng vài chục mét đ ạ i đội trưởng c h ợ t nghe một tiếng tách nhẹ của kim hỏa mổ vào hạt nổ ngay lập tức gần như cùng một lúc hai ánh chớp lóe lên từ mặt đất tức thì hai cháy hỏa chuốc vọt lên trời sự việc diễn ra quá bất ngờ không một ai phản ứng kịp cứ đứng chết chân đổ má nằm xuống đi có tiếng ai đó hét lên từ phía sau mọi người bừng tỉnh nằm vội xuống liền sau đó súng của địch bắt đầu nổ không phải một khẩu mà tới hàng mấy chục khẩu cùng bắn một lúc ánh chớp l ử a đầu nòng nhoáng lên liên tục trải dài trên một dải đất gồ ghề đen sẫm dài tới hàng mấy trăm mét dọc theo bờ kênh hòa châu từ khắp nơi cũng thi nhau vọt lên trời mặt đất thoi thóp thu mình dưới ánh sáng trắng xanh lạnh ngắt ma q u ỷ trong tiếng nổ rồn rập hỗn loạn đại đội trưởng nghe thấy cả tiếng súng cối nổ pung pung đanh gọn theo sau là những tiếng nổ ùm o à liên tục đại đội trưởng úp mặt xuống đất nằm chịu trận mặc cho đạn bay chiếu chiếu và đất rơi đùm đùm ở trên người tàu của giặc đang chốt trên một cửa lạnh nào đó cũng bắt đầu nổ máy s ù n sục chạy trên kênh chúng quét đèn pha dọc theo đôi bờ và nã đạn năm mươi l vào những cánh rừng ở phía sau đoàn quân sĩ、si、quý bắt đầu cảm thấy e ngại anh sợ nhất là chúng sẽ điều động lực lượng từ căn cứ số hai đóng ở ngã tư kênh ngang và kênh ba điền đánh tập hậu vào phía sau đơn vị nếu bọn chúng thực hiện ngay điều đó thì coi như các anh sẽ đi đứt tình hình có vẻ nguy đấy ba trần sĩ、si、quý nói với vẻ lo lắng ông cho bộ đội lập tức triển khai cảnh giới ở phía sau đề phòng chúng đánh tạt trường để tôi lên xem tự thằng vách thế nào nói rồi đại đội trưởng quay đầu khoác chéo cậu a k trên lưng trườn dần về phía trước đất rừng vừa mới được tưới bởi những cơn mưa đầu mùa trở nên ẩm xì nhớp nháp những gốc cây cháy đen nhọn hoắt nhô lên khỏi mặt đất cản trở hướng đi của anh đại đội trưởng vẫn đang trườn lên một cách chậm chạp trước mặt anh t r í c h về phía bên tay trái chừng vài trăm mét là hai cái lô cốt được xây âm xuống đất t r ồ n g xa như hai khúc gỗ đen x ì tại đấy hai cầu đại liên của bọn địch cứ tặc tặc c h ú t đạn s u ố i xả về phía anh thật khó có thể xác định được là kẻ thù đã thực sự nhìn thấy các anh hay chỉ do thấy có động nên chúng bắn tràn vào khu vực xảy ra sự cố nhưng dù rơi vào khả năng nào thì việc điều nghiên của các anh đêm nay coi như đã sôi hỏng bỏng không đại đội trưởng vừa nghĩ vừa trườn lên từng tí một với khoảng cách chỉ chừng vài chục mét mà anh cảm thấy như quãng đường dài rằng r i ặ c t r ư n mãi cuối cùng anh cũng đã gặp được người lính đầu tiên chiến sĩ lê văn đức em bị thương rồi tu trường ạ đức thều thào bị thương vào chân có tự bò ra được không đại đội trưởng thở dốc hỏi người chiến sĩ nhìn anh với cặp mắt bạc v ế c cam chịu đại đội trưởng nhìn thấy ở nơi bắp chân đang co lên của đức hiện ra một lỗ thủng quang hoác nhầy nhủa thịt và máu không nói không rằng anh với tay tìm lấy thắt lưng một cuộn băng to dùng răng xé ra băng bó cho đức đồng mạch bị đứt nên máu tuôn ồng ộc ướt đấm cả tay anh phải vất vả lắm anh mới băng kín được vết thương cho đức xong anh rướn g ư ờ i vẫy tay ra hiệu cho ba trần đưa người lên diêu đức ra câu nằm yên ở đây một lát sĩ quý nói ba trần sẽ cho người vào đưa cậu ra tôi phải lên xem thằng phách thế nào sĩ quý tiếp tục bò trườn dần đến phía trước anh mới bò được chừng vài mét thì có hai trái đạn cối nổ nhoáng lửa ở ngay phía trước mặt hất đất và bùn vào giữa mặt anh làm một bên mắt bỏng rát không mở ra được đầy đội trưởng vuốt mặt rồi dùng tay bưng lấy mắt tiếp tục trườn đi anh không có dám dụi mắt bởi anh nghĩ làm như vậy đất cát sẽ không cho anh mở mắt ra được nữa mặc dù để nguyên trạng sẽ rất khó xoay sở nhưng anh buộc lòng phải làm như thế bò lên thêm được một đoạn nữa thì sĩ quý thấy trước mặt gặp một bóng người động đậy bò về phía anh dưới thứ ánh sáng nhập nhoảng của ngọn đèn r ù anh đã nhận ra đó là tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách cao đâu đại đội trưởng hỏi nhỏ nó chết rồi phách k hất hàm về phía sau nói tôi bị thương vào vai nên không đem nó ra được cái tin cao chết làm sĩ quý bàng hoàng anh cắn môi lặng người trong giây lát mắt anh làm sao thế cũng bị thương à phách thở dài nhăn nhó hỏi bị sình hắn bắn vô không mở ra được khó chịu lắm tạm thời lấy băng băng lại rồi ra kênh tính sau phách bảo mở mắt ra lúc này không có chịu được đâu băng ở túi quần tôi đây này hai cuộn đấy anh lấy một cuộn mà băng khỏi giữ tay làm gì còn một cuộn băng giúp tôi đại đội trưởng thọc tay vào túi quần của phách lấy băng ra rồi bắt đầu băng bó cho bạn hóa ra phách không phải bị thương vào vai mà bị thương vào bẹ sườn viên đạn cày một đường dài chạy tường ngực về phía sau lưng may mắn là vết thương chỉ ở phần mềm không quá nguy hiểm đại đội trưởng đã phải dùng hết cả hai cuộn băng mới tạm thời bịt được cái miệng vết thương lại tráng b ỏ đi chí quý nói rồi ta sẽ tìm cách đưa xác cao ra bữa nay đúng thật s u ố i quẩy thằng đức cũng bị thương vô chân nặng lắm tiểu đội trưởng nhìn chỉ huy im lặng phách bảo thôi anh để súng lại tôi cảnh giới cho đem theo súng khó mang vác lắm đại đội trưởng để c h u súng lại rồi tiếp tục bò nhích lên thỉnh thoảng anh d ừ n g lại nghe ngóng hai khẩu đại liên của bọn địch vẫn đang c h ú t đàn về phía anh một cách ngoan cố đàn túa ra như hoa cả hoa cải bay vèo vèo cuối cùng sĩ quý cũng tìm được thấy cao đang nằm gục bên vũng máu đầu ngoẹo về phía sau như thể đang ngóng chờ ai đó phách nói đúng cao đã hy sinh một viên đạn đại liên đã xuyên tủng hộp sọ của anh c h ẩ u ak của cao rơi x u ố n g bên cạnh s i quý lắc đầu chua chát sau vài giây nghĩ ngợi anh xoay sở kéo s á t cao ở trên lưng mình rồi lượm khẩu súng từ từ bò ra sau một hồi bắn phá không thấy có sự chống trả nào súng của bọn địch bắt đầu thưa dần rồi im bặt hòa châu cũng đã tắt ngấm trên bầu trời chỉ còn nghe tiếng tàu của bọn địch đang chạy ầm ào từ kênh sáng s è o rô vòng lên kênh ba đồ rồi mất hút trong một cánh rừng nào đó lời dùng khoảng các tối đen đại đội trưởng chống súng đứng dậy anh cố chạy thật mau về chỗ nguyễn hữu phách tại đây y sĩ thảo và đồng đội đang chờ anh mọi người cùng nhanh chóng đưa tương binh tử sĩ vượt qua bãi trống rồi trở lại khu rừng xuất phát bãi nhận hàng này về tới bờ kênh đại đội trưởng t r u y ề n s ắ c cao cho ba trận rồi lội ngay xuống dòng kênh công việc đầu tiên của anh là úp mặt xuống nước một hồi lâu và cố chớp lấy chớp để cho mi mắt đầy dần bùn đất rơi ra anh làm việc này một cách kiên nhẫn nhẹ nhàng cho tới khi cảm thấy không còn bị cộm nữa thì cũng là lúc anh thấy mắt mình rát mỏng rất có khả năng tùy tinh thể đã bị xê sát làm cho tầm nhìn trở nên mờ mịt khó chịu c h ĩ quý vừa từ dưới kênh bước lên thì ba trần cầm đèn pin h o à n g hốt chạy tới r ộ n g lập cập quý ơi thằng đức vừa tắt thở rồi đại đội trưởng đứng sững một hồi lâu anh hết nhìn trời lạnh ngó đất rậm chân miệng kêu khổ thế là đợt r a quân lần này các anh đã không gặp may chưa làm nên cơm cháo gì các anh đã mất hai người một bị thương đối với đơn vị đây là một sự mất mát quá lớn nhất là vào ở thời điểm đầy khó khăn tệ hại như lúc này si quý buồn bực theo ba t r ầ n trở về nơi dừng chân của đơn vị dưới máy lán i lông che tạm mọi người đang túm đụm giúp cho y sĩ thảo tắm dừa thay quần áo cho tử sĩ chuẩn bị để khâm liệm mang danh là người lạnh lùng mà bữa nay thảo rất xúc động anh vừa làm việc vừa khóc nước mắt anh r ơ i lã c h ả xuống thi thể bạn bè thằng thắng đâu kéo thằng thảo ra ngay bà trần bỗng hét lên làm ai nấy đều giật mình để nước mắt nó rơi xuống tử t h i thế kia linh hồn người chết làm sao mà thanh thản được chừng nào nó hết khóc hãy cho làm nói rồi bà trần quay sang phan lâm lúc đó đang đứng lóng ngóng cầm tống ni lông và cuộn dây rù để chờ khâm liệm mày hỏi xem thằng nào còn tiền đưa đây vài tờ bỏ vào túi áo cho tụi nó trước khi rút cây đũa ở miệng ra thì nhớ bỏ v ô đó ít gạo tại sao lại phải làm vậy trung đội trưởng phan lâm e rè hỏi tất cả những người chết ở quê tao đều được làm như thế bà trần nói người chết cũng phải có tiền có gạo khi sống ở thế giới bên kia chúng mày còn trẻ không có ai d ạ y nên chẳng có biết đất kỳ cả nếu ngày mai không may tao có chết thì thằng nào còn sống có điều kiện cũng phải làm như vậy đấy là phong tục của tổ tiên sực nhớ ra điều gì đó ba trận nói tiếp bắt đầu từ ngày mai trở đi tôi xin mấy người nhớ cho rằng trước lúc ra trận đừng một thằng nào ngứa mồm nói ra những điều s u ố i quẩy đấy đứa nào cố tình vi phạm thì đừng có mà trách đêm hôm ấy sau khi đã t r ô n cất đồng đội xong mọi người nhanh chóng mắc v ắ n g nằm nghỉ một không khí ảm đạm buồn tè bao trùm lên cả khu rừng sĩ quý l ư ỡ n g tững đi đến chỗ thảo nhờ xem cho con mắt thảo đổ cồn ra rửa tay rồi dọi đèn pin xem xét có thể con mắt của anh bị xây s á t nặng nên người y sĩ vừa tra thuốc vừa luôn miệng kêu trời xong anh ta dùng gạc và băng keo băng con mắt anh lại thằng đức có chăng chối gì không sĩ quý hỏi không thảo nói nó chỉ mong mọi người bỏ qua cho nó cái việc nó vận quần áo mới bữa qua đó chỉ có thế thôi à có thế thôi đại đội trưởng gật đầu nước mắt cứ chực trào ra cuối cùng lê sĩ quý cũng đã chợp mắt được giấc ngủ đến với anh một cách chập chờn rời vụn trong khi ngủ hình như có một đơn vị nào đó đã tấp xuồng vào trong lạnh tràn sang nơi đóng quân của đơn vị trải ni lông mắc võng nằm la liệt đại đội trưởng nghe thấy có cả tiếng con gái gọi nhau tiếng xuồng va chạm lạch cạch tiếng chửi thề và cả tiếng ca cổ khi nồng phát ra từ một nơi nào đó đã mấy lần anh định ngồi dậy xem sự thể ra sao nhưng bụng lại nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ nên lại nằm rốn tiếng con gái vẫn đang rì d ầ m nói chuyện lần này không phải xa xôi gì mà là ở ngay bên cạnh anh điều kỳ lạ là chính anh cũng không thể xác định được đó là thực hay mơ nữa ủa mà chế vừa mới nói đến chuyện ai chiêu hồi tiếng một người con gái hỏi thì mấy hia kia đã chẳng nói đó thôi có một thằng cha ở tiểu đoàn bộ binh bể bạc mò ra chiêu hồi khai tét lét với bọn địch về những hoạt động sắp tới của ta nên chúng mới ném bom mới đổ quân tăng cường kiểm soát hành lang từ mấy bữa nay lựng chớ bộ mày không thấy chúng bắn phá dữ dội hơn sao hèn chi bữa qua chúng đánh suốt đêm đơn vị nào đang nằm đây vậy ta ai mà biết nhưng nó có thể là đơn vị chính quy của ta đó có khi trinh sát cũng nên đến lúc ấy thì câu chuyện qua lại của các cô gái làm đại đội trưởng bừng tỉnh cảm giác đầu tiên của anh là con mắt bị chảy xước qua đêm nay sưng to cay xè làm cho cái nhìn trở nên nhòe n h o ẹ sĩ quý phải nằm in một hồi rồi nhổm dậy trời đã sáng rõ dèo rừng trước mắt anh bây giờ đã quá tải dây đặc người những cây chảm thanh mảnh bé nhỏ như không kham nổi sức nặng của hai tầng võng ngọn ngà vào nhau oạt oẻo ngay trước đầu võng của anh có tới bốn cô thanh niên sung phong trải tấm c h à n g xuống đất người lấm lem đang nằm ôm nhau ngủ dưới con lạch cạn phải có tới cả mười mấy chiếc xuồng chờ đầy vũ khí đựng trong những thùng nhựa được hàn kín được tháo rời và những thùng thuốc tây c à n h càng của chính phủ thụy điển gửi tặng những chiếc xuồng ấy đang nằm g h c h mũi lên nhau tựa như cũng đang nằm ngủ sau một đêm thức trắng cách con l ạ i khoảng chừng hai chục mét dưới gốc cây tràm là một cái bếp g i ã chiến tại đấy có bốn thanh niên vận quần lót cởi trần trùng trục đầu quấn khăn rằn không rõ thuộc đơn vị nào đang nấu nước pha trà khói đùn lên cuồn cuộn sĩ quý không yên tâm một chút nào nếu máy bay của kẻ địch bay qua phát hiện không hiểu ngần này con người sẽ chui vào đâu dường như do đã quá mệt giấc ngủ đối với người ta đôi khi còn quan trọng hơn cả cuộc sống nữa khói quá đấy mấy ông ơi sĩ quý nhắc khéo ông sợ à một người trong bọn cất tiếng sợ thì đi nơi khác đại đội trưởng đỏ mặt vì câu nói phách lối của anh ta nhưng để tranh cãi phải quấy đối với những người không quen biết thì chẳng được tích sự gì chí quý đã tính cho qua chuyện này nhưng ba trần lúc đó đã thức giấc không chịu được tùng vọng bước xuống đất tiến tới trước mặt mấy người thanh niên đang nấu nước hất hàm hỏi thằng nào vừa sóc không đó lên tiếng t ọ c coi nhìn vẻ mặt vung v ừ n g cặp mắt đục ngầu như đang muốn gây sự của ba trần mấy thanh niên im bặt mẹ kiếp bà trần chửi thể mở phanh nút áo như cố tình để lộ những vết sẹo t r ằ n g chịt chạy dài từng ự c tới bụng chúng tao chầy chụa đánh g i ặ khắp nơi mà mày dám ăn nói vậy đó hả hai đồng đội của tao vừa mới hy sinh đêm qua kìa còn nằm kia kìa mở mắt to ra mà nhìn s i quý không thể ngờ rằng sự việc lại diễn ra theo chiều hướng ấy anh vội vàng bước tới chắn ngang mặt ba trần can thiệp tránh một cuộc ẩu đả sẽ có thể xảy ra thôi nóng nảy mất khôn sĩ quý nói hãy bỏ qua chuyện này đi đồng đội với nhau cả mà một người ở trong bọn có lẽ cũng là chỉ huy bước tới vỗ vai ba t r ầ n nói thôi đồng chí bớt giận anh ta lỡ lời thôi bà t r ầ n bực bội phẩy tay bước đi không thèm quay lại sĩ quý yên tâm quay sang người đối diện hỏi các đồng chí ở đơn vị nào tụi tôi là cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn bốn mươi tám đặc công quân tỉnh n g u y ệ n khu tây bắc anh lính nói đơn vị vừa mới bị giải thể và chúng tôi được điều về đại đội trinh sát của đoàn hai tụi tôi đến đây hồi hôm nên chưa tìm được đơn vị nghe nói họ đã thọc sâu rồi ra là thế sĩ quý xuống giọng người đối diện hỏi với vẻ ngập ngừng nhưng đồng chí là tôi là lê sĩ quý đại đội trưởng trinh sát trời đất người lính reo to làm mọi người xung quanh ngoái cổ lại ngơ ngác không rõ chuyện gì xảy ra đánh nhau rồi mới nhận ra nhau tất cả tù bay lại đây lại đây lại cả đi nào chúng ta tìm thấy đơn vị rồi đây là đồng chí đại đội trưởng đấy những người lính mới tới trở nên bẽn lẽn tuy vậy họ vẫn bước đến chào đại đội trưởng miệng cười chiếu lệ đây là thư của trung đoàn trưởng gửi anh đây tất cả giấy tờ có liên quan đến chúng tôi và đơn vị đều trong này cả anh cán bộ bước tới nói sĩ quý vui vẻ mở phong bì ra ngoài quyết định điều động của phòng cán bộ quân khu còn có quyết định điều động của quân lực đối với những người mới tới tiếp đến là thư động viên của thủ trưởng trung đoàn v v sĩ quý xem xong mỉm cười như vậy ông là sĩ quý hỏi tôi là lê đình thực chính trị viên phó đại đội thực tự giới thiệu còn đây là chiến sĩ tạ ngọc l ư i xã thủ b bốn mươi kế là tiểu đội phó bùi đoàn còn người nói lỡ lời hồi nãy là trung đội trưởng nguyễn thế quang cùng một chiến binh kỳ cựu đói tột qua rồi đại đội trưởng nói có được thêm mấy ông tôi đúng là nhẹ cả người đại đội ta vừa trải qua một đợt hoạt động độc lập dài ngày chưa được nghỉ ngơi bao lâu đã lại được cử về đây mới đêm qua thôi đơn vị đã gặp tai nạn hai chiến sĩ hy sinh một bị thương nằm đó người lúc nãy cự n ữ với các ông là ba trần chiến đấu thì rất dũng cảm lì lợm nhưng cũng hơi trực tính nói rồi sĩ quý quay lại gọi ba trần tiếp tục ông ư, chuẩn bị khao đi cấp trên đã có quyết định phòng cấp bậc đại đội phó v à huân chương chiến công cho ông đấy còn đây là chính trị viên phó đại đội ta thiếu ý lê đình thực đường ư, cấp trên bổ sung cho đơn vị ta đấy thôi ta lại đ ằ n g n à y uống nước chính ủy viên phó nói rồi kéo ba trần và đại đội trưởng về chỗ bếp đ ã chiến hai người ngồi xuống bên các chiến sĩ mới trung đội trưởng nguyễn thế quang rót nước r a chén mở ăng ô lấy ra miếng đường thốt nốt màu ngà bẻ đôi đưa cho đại đội trưởng và ba trần mỗi người một nửa đây là sản phẩm tôi mang từ phu sát về đấy quang nói mời hai anh lúc nãy tôi hơi lỡ lời có gì không phải các anh thể tất cho ba trần cầm biếng đường nhìn trung đội trưởng lom lom ông có vẻ ý tứ quá đấy anh nói với vẻ không hài lòng lính c h á n với nhau sống nay chết mai ai mà để bụng làm chi thôi về đây rồi ông sẽ thấy tụi này không có tật đá g i ò lái nhau đâu lính với nhau là phải thế chứ phó chính trị viên đại đội trực cười nói thế ông quê ở đâu ba trần làng văn cú đất ninh bình cũ à còn hắn trực hất hàm về phía quang ở ngay thị trấn kim sơn còn đại đội trưởng thì ở hiền lương bà trần góp lời biết quê hương với nhau để sống cho tốt hơn với mọi người chớ ở đại đội này chẳng ai có tư tưởng cục bộ đâu s i quý nói trực vừa lắng nghe vừa khẽ gật đầu rồi anh nói bữa còn ở trung đoàn chính ủy cũng đã có kể với tôi về thành tích chiến đấu của đại đội tôi rất phục mọi người ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ một hồi lâu mới giải tán s i quý đưa chính trị viên phó tới thăm nguyễn hữu phách và động viên anh về quân đi viện điều trị tiểu đội trưởng buồn rười rượi anh khăng khăng nhất định không chịu đi tôi chỉ bị thương vô phần mềm đi bệnh viện làm chi cho mệt ở đây nghỉ vài bữa là lại chiến đấu ổn chứ giờ về bệnh viện có khi bị tẩu nhanh nó uống giữa đường không biết chừng tí đ ư ợ c c ứ nói bậy nào ông phải về điều trị thì mới mau khỏi bệnh được ở lại đây chẳng lẽ t ụ i tui bỏ ông một mình đơn vị thì hết người rồi ông phải thương tụi tôi chứ tôi đi bệnh viện đơn vị lại phải mất mấy người khênh sau cùng tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách nói chiều tối nay đơn vị lại lên đường rồi phó chính trị viên nói đưa ông đi đã có đại đội thanh niên sung phong về viện có mấy ẻm chăm sóc ông sẽ mau khỏi thôi những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu chút nước xuống cánh rừng sơ sát vì bom đạn và rụp bỏng bởi chất độc tại vùng châu thổ như tưởng lệ vào những buổi chiều mây đen không biết từ đâu kéo đến dồn cục ở một góc trời khi ánh chớp tím ngắt nhoáng nhoàng lóe lên là những tiếng sấm nổ rền rĩ nghe như tiếng bom đạn loang dài trong không gian đào quân mây sau quãng thời gian ủn tắc bắt đầu chuyển động ào ạt làm tối sầm cả đất trời khẩn trương lên mới ra chực lên tiếng rủ các phân đội cho anh em lãnh cơm nước đi rồi còn ăn chứ kẻo mưa xuống bây giờ đấy mọi người lục t ụ kéo đến bếp d i ã chiến nhận cơm vắt và nước uống từ trên võng được che bởi tấm tăng nhìn ra ngoài sĩ quý cảm thấy thật khổ tâm khi phải chứng kiến đồng đội của mình cứ mỗi ngày mỗi gầy yếu nhếch nhác tuy vậy ở trong con người họ vẫn luôn luôn tồn tại một sức mạnh dai dẳng thần bí đã không ít lần sĩ quý cố tìm cách lý giải vấn đề này nhưng không thấy thỏa đáng dường như ở đây từ trong sâu thẳm của mảnh đất này luôn t ỏ ra một loài thiên khí t h i ê n liêng có khả năng liên kết bền chặt mòi cuộc đời vào sự nghiệp chung điều này càng được chứng minh khi đất nước lâm nguy hữu sự linh trang gì trông cứ như mà đói chị、si、quý b ộ t miệng nói bâng quơ thủ trưởng thì cũng có hơn cái gì đâu đấy mà nói phản lầm nhận cổ phần ăn giúp đại đội trưởng trở về đang đứng lóng ngóng nơi đầu võng nói bữa nay bà bảy tâm m ớ nhìn thấy anh chắc không có nhận ra quá chị quỳ cười nhăn nhó kể từ bữa x a n g ư ờ i yêu đến nay tính ra đã hơn ba tháng rồi đối với anh đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng đầy những tâm tư trên đường hành quân nhất là những khi tạm dừng anh thường nhớ cô đến quặn thắt nối nhớ đôi khi làm anh mụ mẫm cả người nhưng cho tới hôm nay anh gần như đã lấy lại được quân bình mọi người kéo xuống bếp q u ê quần ăn cơm thức ăn của họ chiều nay cũng chẳng có gì khác hơn ngoài thứ mắm ruốc rang khô mà chỉ cần ngửi mùi đã thấy ớn lạnh nhưng mọi người vẫn cố dáng ăn như một bổn phận gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc mỗi mạnh những hạt mưa to tròn từ trên bầu trời r ư s u ố i xả xuống đất rừng cây vật vã run rẩy trong cơn mưa trắng xóa cả đất trời sau một hồi vật vã cơn mưa tạnh hẳn bầu trời xanh dần lên cảnh vật trở nên trong vắt kỳ lạ vâng mặt trời cuối ngày lại lóe sáng c h ú t bỏ những tia nắng yếu ớt đuối sức xuống cánh rừng mọi người thu dọn rồi chuẩn bị hành quân trước khi đi đại đội trưởng đưa các chiến sĩ ra viếng mổ hai người đồng đội nhìn những người lính trẻ măng lặng lẽ cúi đầu đại đội trưởng chợt cảm thấy chạnh lòng anh băn khoăn tự hỏi l i ệ u rồi những trận đánh sắp tới ai trong số những người đang có mặt ở đây sẽ lại tiếp tục nằm xuống đây sầm tối đoàn quân bắt đầu lên đường theo yêu cầu của sĩ quý mọi người phải đi giày của bọn địch để bớt thêm được chút thời gian xóa dấu vết trên đường ba trần đi đầu đoàn quân h ọ vượt qua kênh ngang rồi cắt chéo về hướng kênh kim q u ỳ sau hơn hai giờ đồng hồ hành quân đơn vị mới tới điểm tạm dừng tại đây sau khi nghỉ ngơi cho lại sức đơn vị chia làm hai tốp tốp thứ nhất do ba trần và chính trị viên phó lê đình thực chỉ huy họ sẽ có nhiệm vụ trinh sát toàn bộ khu a rồng chừng bốn cây số vuông giới hạn bởi con kênh kim quy xẻo rô và cô ba tốp thứ hai do đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy sẽ nghiên cứu khu b khu vực quan trọng nằm ở phía bên trái khu a nếu lấy kênh kim quy làm ranh giới chờ cho tốp của ba trần đi được chừng năm phút chí quý mới bắt đầu t r o n g phân đội hành quân đi đầu đội hình là nguyễn văn thắng tiếp đến là trung đội trưởng nguyễn thế quang phan lâm bùi đoàn hai người đi khóa đuôi là anh và y sĩ thảo mọi người đi được chừng hơn mười phút đồng hồ thì đụng một cánh rừng tràm non cây đã bị đốn ngang bẻ gập xuống cao chừng ngang ngược bên dưới có trông và mìn đây là một loại hàng rào phản t r u n g phong khá hiệu quả kiểu bố trí hàng rào tự nhiên loại này nguyên là của bộ đội miền đông rất có thể bọn c h ư ê hồi đã cung cấp kinh nghiệm này cho bọn địch và chúng đã tận dụng sáng kiến tuyệt vời này để chống lại các anh những người đã sản sinh ra nó đại đội trưởng d ư ớ n người quan sát nhưng anh không nhìn thấy gì cả ngoài trừ sương trắng và những ánh đèn mờ ả o ở phía xa sĩ、si、quý ngồi xuống lấy cây đèn bấm dọi sát xuống mặt đất xem xét rồi kêu thắng lại hỏi nhỏ lính trinh sát trước khi vượt qua hàng rào của địch phải làm gì thắng hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của đại đội trưởng sau vài giây lúng túng anh nói như một đứa trẻ trả bài thưa phải kiểm tra kỹ xem có mìn thì gỡ có hầm trông phải đánh dấu đi trong rừng phải cò cây qua ngã ba phải dấp lối được rồi sĩ quý nói vậy bây giờ cậu hãy thực hành đi tôi nhắc lại phải tuyệt đối cẩn thận rõ chưa rõ rõ thì tiến hành đi sĩ quý không thể ngờ rằng hàng rào phản xung phong của bọn địch lại được thực hiện cẩn thận và chu đáo đến như thế để vượt qua được nó đơn vị đã phải mất tới hai giờ đồng hồ nhưng nếu như chỉ có cây rừng được cưa nửa chừng rồi b è gập xuống thì đơn vị không phải tốn nhiều thời gian như thế đằng này ngoài các loại t r u n g sắt được cắm xiên b ọ n địch còn cài thêm nhiều loại mìn sát thương sen kẽ làm cho việc tháo gỡ mất rất nhiều thời gian phải thừa nhận rằng thắng là một chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác gỡ mìn anh đã khóa móm được gần hai chục trái mìn các loại mở ra một lối mòn an toàn rộng rãi giúp cho phân đ ộ i có thể yên tâm bò qua tiếp tới hàng rào phản trung phong là một khoảng đất trống rộng đầy cỏ dẫn ra con đường đá đỏ nội hạt rất ít người qua lại tới đây mọi người đã có thể nhìn thấy ánh điện sáng trưng trải dài theo kênh sáng sẻo r u suốt từ kênh cô ba tới kênh ba đồ gió lưu diêu thổi thỉnh thoảng cánh đồng cỏ lại rùng mình đung đưa phát ra những tiếng động nghe như những tiếng thở dài si quý cho mọi người dừng lại trong giây lát rồi cắt thẳng về hướng tây nam đi được chừng nửa non cây số họ lại tiếp tục đụng một hàng rào đơn tiếp đến là hàng rào bùng nhùng bao bọc quanh căn cứ sau ít phút bàn bạc với quang và thắng sĩ quý đã quyết định cho cắt hàng rào tiền nhập vào khu vực ngã tư đoạn giao nhau giữa kênh kim quy và kênh sáng sẻo rô theo chỉ đạo của trung đoàn hướng đột kích chính sẽ là ở khu vực này căn cứ hỗn hợp thứ mười một mà kẻ địch gọi là chi khu hiếu lễ